Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3629 thế lực ngang nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Sau đó Lâm Hiên hai tay nắm chặt, đùng đùng tiếng nổ vang không ngừng. Truyền vào lỗ tai, thân thể của hắn tại trói mắt linh quang trong đồng. Dạng biến lớn rồi. Đón gió điên cuồng phát ra, lập tức liền biến thành thân cao hơn trăm. Trượng quái vật khổng lồ Sau đó lâm hiên dối ra quạt hương bộ giống như đại bàn tay, một tay. Lấy biến lớn sau cửa cung tu du kiếm bắt lấy, sau đó cúi đầu nhìn. Thoáng qua cách đó không xa giao long, hai tay cầm kiếm, chậm rãi Hướng về phía trước chém. Xoạt xẹp. Phản phất vải gấm bị xé rách sắc bén kiếm khí lên tiếng mà ra. Những nơi đi qua, tư không như con tò te giấy, một đầu dài lớn lên khe hở. Hiện hiện mà ra. Nhưng mà đây cũng không phải là cái gì không gian bí thuật. Mà là vì kiếm quang quá mức bàng bạc. Lại để cho cái này một mảnh không gian đắt. Không chịu nổi. Mà Giao Vương thấy sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng. Đúng vậy thịt của nó thân cường hoành vô cùng. Nhưng là tuyệt không. Có lòng tin có thể khiêng hạ này kích hết lần này tới lần khác lúc. Này thời điểm trốn tránh đã tới không kịp ma giao vương trên mặt không khỏi hiện lên một tia kiên quyết chi ý. Hai móng khẽ múa tiếng xé gió đại tố, dậm dạp chẳng chịt móng vuốt. Nhọn hoắt tại trong hư không hiện hiện mà ra, như gió táp mưa rào, đối. Với kia kiếm quang oanh rơi. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, hiển nhiên uy lực còn không đủ khả năng. Sau đó hắn lại ngẩn đầu lên sọ, đem miệng lớn dính máu mở ra. Long chi hơi thở. Một đảo màu đen ma khí, do trong miệng của nó phụt lên đi ra ngoài. Hướng chính giữa tổ lại, một khỏa cực lớn màu đen quang cầu xuất hiện. Trong tầm mắt, như lưu tinh trụy địa cũng hung hăng hướng về kiếm quang nện rơi. Xuống suy sụt, oanh, một tiếng vang thật lớn chuyển vào lỗ tai, chỉ thấy hư không bóng. nhiên sụp đổ trụy lạc, sau đó một đoàn không ngừng hiện lên ngũ sắc. Phù văn thần bí vầng sáng hiện hiện mà ra. Hào quang không coi là nhiều sao trói mắt, nhưng mà chỗ phát ra linh áp lại làm cho người liếu, lưỡi, mà đang ở vầng sáng phía trước, ma khí biến thành một cái vòng xoáy. Bên cạnh còn có vô số xúc tu giống như ma khí cuồng vũ, muốn đem vầng, sáng ngăn trở. Đáng tiếc là phí công, hoặc là nói như vậy cố gắng căn bản chính là đường cánh tay ngăn cản, xe. Cái kia ma khí biến thành vòng xoáy nhìn như bàng bạc, lại gần kề giữ. vững được ngay lập tức công phu tiểu tan thành mây khói mất. Ngũ sắc vầng sáng đã mất đi đối thủ cản trở tiếp tục hung hăng hướng. Về ma giao vương rơi đập. Mà lâm hiên há miệng ra còn phúng ra huyến linh thiên hỏa. Ngũ sắc lưu ly tản mát ra làm lòng người say khí tức. Sau đó phượng, minh âm thanh nổi lên một đầu cực lớn hỏa điểu hướng về đối phương. Nhào tới, Lâm Hiên dùng ý đã rõ ràng nhất vô cùng, muốn một lần là xong. Nhưng mà ma giao vương sao lại ngồi chờ chết. Tuy nhiên nó vừa rồi ngăn cản có chút kiến càng lay cây, nhưng cũng không phải là thật sự tự một chút cũng không có công dụng. Ít nhất trì hoán một ít thời khắc. Có lẽ không nhiều lắm, nhưng cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào điểm. ấy khe hở đã làm cho nó đã có xây dịch chăn chọc chỗ trống. Ma Giao Vương hướng lui về phía sau đi đồng thời toàn thân có kinh. Người ma khí phóng lên trời. Đồng thời cái kia ma khí bên trong còn hỗn tạp lấy một đám cổ quái. Yêu khí. Che giấu được rất sâu nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì rất cao minh. Rất nhanh liền phát hiện cái này đối thủ không giống người thường chỗ. Chẳng lẽ nói nó thực cùng vạn Giao Vương có ngàn vạn lần liên lụy. Lâm Hiên vốn trong lòng thì có nghi hoạt. Giờ này khắc này cách này. Hoài nghi không khỏi càng sâu rồi. Nhưng mà hoài nghi quy hoài nghi. Hôm nay chỗ nào có thời gian đi thời. Gian dần qua suy cho cùng. Lâm Hiên trong tiếng quát khẻ. Đem càng nhiều nữa pháp lực hướng. Trong tay tiên kiếm rót đi vào. Hy vọng đem hết khả năng đem đối. Phương diệt sát ở tại đây. Có thể chỗ nào có dễ dàng như vậy. Kinh người yêu khí ở bên trong một. Đạo màu đen quang diễm phóng lên trời. Cường đại làm cho người khác tim đập nhanh. Lâm Hiên con mắt nhắm lại thi triển thiên phượng thần mục nhìn qua. Tới. Kể từ đó tự nhiên đem quang diễm bên trong bóng người nhìn cách thanh. Thanh sở sở. Đó là một đầu thùng luồng thân nhân quái vật. Chợt nhìn cùng bình thường yêu tu kém phản phất. Nhưng mà hắn toàn thân phát ra ma khí lại sâu thúy cường đại đến tột. Đỉnh trình độ Cao trăm trưởng dư đơn tay mang theo một thanh màu đen lợi búa. Này búa sắc bén vô cùng, mặt ngoài màu đen hồ quang điện lập lòe không. Thôi đặc biệt là lưới búa chỗ càng có vô số cổ quái ma văn như ẩn. Như hiện dâng lên, xem xét cũng không phải là bình thường bảo vật. Tiên thiên linh bảo. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hắn kiến thức không phải chuyện đùa, có được cùng phẩm cấp bảo bối. Càng có vài kiện nhiều, lúc này điều phán đoán này mặc dù không có. Một trăm phần trăm nắm chắc, nhưng chắc có lẽ không có sai. Thủ đoạn run lên, ma giao vương đã đem này búa tế tại không trung. Sau đó trong miệng tối nghĩa chú ngữ liên tục phun ra nuốt vào, một. Ngón tay về phía trước điểm ra. Rơi, lời còn chưa dứt, một đám xinh đẹp búa mang bởi vậy bảo mặt ngoài hiện. Hiện mà ra. Sau đó rất nhanh chuyển đổi thành đen nhánh chi sắc Thế đi gấp, hung hăng hướng về kiếm quang nganh đón tiếp lấy. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng không có tốn hao. Bao lâu công phu, vân trung tiên tử đã theo trong kinh ngạc tỉnh ngộ. Đầu vai run lên thiên ma kiếm lệ mang đại tố, hung hăng như lâm hiên. Bộ tới rồi. Thiếu ra. Nguyệt Nhi thấy không khỏi trong nội tâm khẩn trương. Thiếu ra tình cảnh như thế bất lợi, nàng đương nhiên không có khả. Năng nhìn như không thấy địa phương. Vội vàng muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại bị cái kia mấy cái ma mãng. Chăm chú cuốn lấy. Bình tâm mà nói cái kia vài đầu mãng xà thực lực cũng không rời phủ. Có thể phối hợp nhưng lại ăn ý đến cực điểm. Nguyệt Nhi tả sung hữu đột, nhưng không cách nào thoát khỏi chúng trói Buộc. Nước xa không cứu được lửa gần cuối cùng hay vẫn là chỉ có sữa. Vào lâm hiên chính mình rồi. Nói sau bên kia. Tiểu điệp trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Làm như độ kiếp hậu kỳ huyến nguyệt Nga chính là một đảo ngoại vực ma. Niệm vốn là nàng cũng không có để ở trong mắt. Nhưng còn chân chính bắt đầu đấu pháp mới phát giác chính mình coi. Thường thiên hạ anh hùng. Trước mắt thằng này lai lịch tuy nhiên không hiểu được. Nhưng tuyệt, không phải bình thường ngoại vực ma niệm có thể so sánh với đấu pháp. Đã rằng co trọn vẹn nửa canh giờ công phu, như cũ là bất phân thắng. Bại, tiểu điệp trong nội tâm kinh sợ, lại ở đâu hiểu được cái kia ngoại. Vực ma niệm, giờ phút này trong nội tâm xa so nàng còn muốn hoảng sợ. Rất nhiều. Đừng tưởng rằng có chất vô hình ma niệm tựu nhất định là cấp thấp vực. Ngoại thiên ma. Trước mắt thằng này phẩm cấp tựu cao đến không hợp thói thường tại. Thiên ngoại ma quân ở bên trong đều xem như đều biết cường giả. Đừng nói chính là một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ rồi coi như là chân tiên. Hắn đều có vài phần đoạt xá nắm chắc. Hắn thần niệm cường độ tại đồng. bập tồn tại trong thế nhưng mà nổi tiếng. Một hậu kỳ yêu tục vốn cho là dễ như trở bàn tay không nghĩ tới cuối. Cùng lại không hiểu thấu lâm vào khổ chiến rồi. Trong lòng phiền muộn không cần phải nói mà giờ khắc này đã thấy. Thành kỵ hổ phiền muộn lại có làm được cái gì đổ Đừng nhìn hai người đấu pháp không thấy pháp bảo tung hoành cũng. Không có quá mức đẹp mắt linh quang lập lòi có thể trong đó nguy. Hiểm còn muốn hơn xa cái loại này tình huống rất nhiều. Tự phản phất hai vị võ lâm cao thủ so đấu nội lực không nghĩ qua. Là tự là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Theo thời gian trôi qua, hai người vẫn còn tiếp tục tăng cường chính. Mình thần niệm chi lực tiếng bảo liệt không ngừng truyền vào trong. Tai trung quanh hư không như là một cách đầm không ngừng bị đầu nhập. Cuộc đá tiểu hồ một vòng một vòng gợn sóng không ngừng nhổn nhảo mà ra. Cứ như vậy lại đi qua thời gian một chén trà công phu tiểu điệp trên. Mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mong mỏi tốt một cách vực ngoại thiên ma cho ngươi kiến thức kiến thức ta tuyệt chiêu uy lực như thế nào? Chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?